các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấy giờ, 8 đi phía sau cô y tá trẻ bước trên hành lang của bệnh viện. Trên đường đi, 8 nhìn thấy có một người đàn ông đi ngược chiều lại với 8 và cô y tá trẻ. Người này có thể là bệnh nhân tâm thần đang được điều trị tại bệnh viện giống như Tuấn, bạn của 8. Khi đi ngang qua 8 và cô y tá trẻ kia bất ngờ, ông ta tỏ ra hoảng sợ thứ gì đó vô hình mà cả 8 và cô y tá đều không thể nhìn thấy được. Ông ta chỉ tay về phía tám mà ú ớ, giọng run rẩy nói: "Mày, mày đưa nó đến đây. Mày, mày đưa nó đến đây hả?" Tám ngạc nhiên lắm, bởi hắn đi một mình tới đây, chứ đâu có ai đi cùng với hắn tới bệnh viện. Thấy lạ, tám cất tiếng hỏi ông ta: "Ông nói cái gì vậy? Ông nói là nó, nó là cái gì? Ông mau nói cho tôi biết đi, nó là cái gì vậy?" "Đó, nó, nó là một đứa bé. Nó nó muốn tìm bố hóp, chính ai?" Anh đã đưa bố nó tới đây. Nói dứt câu ông ta cười như phát điên, làm cho cô y tá cùng Tám quay sang nói với hắn, đứng lại đợi cô ta đưa bệnh nhân đang không ngừng chỉ tay về tám mặt cười như điên dại kia trở về phòng bệnh rồi sẽ quay lại ngay. Tám gật đầu rồi nhìn theo người đàn ông kia mà cảm thấy hoang mang. Người kia quay đầu lại rồi nói với Tám: Anh đưa đứa bé đó tới đây, nó sẽ giết bố của nó, nó muốn anh ta phải chết, nó cần anh ta. Tám đứng im há miệng thầm kinh hãi, bởi ông ta vừa nhắc tới đứa bé. Tám nhớ lại đứa bé trai mà hắn nhìn thấy trong gương trong phòng ngủ mà cảm thấy sợ hãi. Cô y tá đi cùng với Tám cũng vừa mới quay lại nhìn Tám, cô y tá nói: "Đi thôi anh, sắp tới phòng bệnh bạn của anh rồi đấy." Tám gật đầu rồi đi theo phía sau của cô y tá tiếp tục nhanh tới phòng bệnh của Tuấn. Dừng trước một phòng bệnh đang đóng kín cửa, thì cô y tá dừng lại, đưa tay nắm lấy tay nắm của cửa, đẩy nhẹ cửa vào trong. Cô y tá nói với Tám: "Đến rồi, anh vào đi. Đầu giường bệnh nhân có nút màu đỏ, có gì xảy ra anh bấm vào đó, chúng tôi sẽ đến ngay." Tám đợi cô y tá đi khỏi hành thì mới nhẹ nhàng bước vào bên trong. Bên trong khá tối, le lói ánh sáng từ bóng đèn duy nhất trên đầu trần, chiếu hắt xuống có một người đang ngồi ở góc phòng. Tám nheo mắt nhìn thì nhận ra đó chính là Tuấn, bạn của hắn. Tiến lại gần cuối phòng nơi Tuấn đang ngồi, nhìn thấy Tuấn nét mặt vô hồn, mà Tám cảm thấy thương bạn của hắn nên đã hỏi: "Tuấn ơi, tao tới thăm mày đây, mày thế nào rồi hả Tuấn?" Tuấn quay sang nhìn Tám, ánh mắt tỏ ra sợ hãi, toàn thân của Tuấn bắt đầu run lên mỗi lúc một nhanh hơn, miệng thì lắp bắp, Tuấn nói: "Tại sao mày lại đưa nó tới đây? Tao đã giết nó khi nó còn ở trong bụng cô ấy, tại sao mày lại đưa nó tới đây?" đứng trước biểu hiện sợ hãi tột độ đó của Tuấn, làm cho 8 cảm thấy sợ hãi. Tại sao cả Tuấn và bệnh nhân 8 gặp ở hành lang ban nãy đều trách hắn đã đưa cô bé đó đến đây? 8 thầm nghĩ, thằng bé đó là ma. Nó đã theo mình tới đây thật hay sao? Thằng Tuấn là là là bố nó à? 8 hỏi Tuấn, rốt cuộc đêm đó mày đã làm những gì vậy à Tuấn? Tại sao mày lại giết bọn họ? Tuấn ngồi đó, nét mặt đờ đẫn nhìn ra cửa miệng của Tuấn thì thầm nghe giống như là một lời thú tội. Đêm đó tao đang nằm cạnh mày, không biết tại sao tao lại tỉnh dậy. Lúc đó tao chỉ nhớ có một thứ gì đó đến gần, đến gần rất gần với tao. Tám gấp gáp hỏi: "Mày nói thứ gì? Thứ gì tới gần mày?" Tuấn tiếp tục nói: "Tao không nhớ. Tao chỉ nhớ lúc tao tỉnh lại thì người của tao nhiều máu lắm, tao sợ sợ. Tao không biết lúc đó tao đã làm gì nữa. Tao không biết" Vì sao tao lại giết cả gia đình nhà Hạnh?" Tám lặng im, nhìn Tuấn ôm đầu trong sự sợ hãi, bởi những lời nói vừa rồi của Tuấn đã trả lời những nghi vấn ở trong đầu của Tám. Hắn tới đây cũng chỉ là để xác minh rằng Tuấn có đúng là hung thủ giết hại cả nhà của Hạnh mà thôi. Tuấn giờ đây đã là một người mắc bệnh tâm thần. Tám nhớ lại những ngày đầu tiên mới quen Tuấn, trước đây gã là một người em mà hắn tin tưởng nhất. Tuấn cùng Tám đã làm rất nhiều phi vụ làm ăn, tiền bạc nhiều không bao giờ phải lo nghĩ về miếng ăn cũng như là cái mặc. Vậy mà trong một đêm công an đã ập tới bắt Tuấn đi trong cái tình trạng hoảng loạn về tinh thần. Tám biết ngày đó Tuấn thích một cô gái tên là Hải và theo đuổi cô ta. Cả hai đến với nhau ngỡ tưởng rằng mọi thứ đều sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng không ngờ một lần Tuấn đã giấu Tám dùng thuốc phiện để rồi trong cơn mê ảo giác đó Tuấn đã làm ra một việc độc ác mà không ai ngờ tới được. Tuấn đã giết hại cả nhà bạn gái của mình và cho rằng có một thế lực nào đó sai khiến Tuấn làm việc đó để rồi cả Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net